Chương 23, gửi thư tình cho Tư Dạ Hàn. Thẩm Mộng Kỳ nhất thời trong lòng cười lạnh một tiếng, thật đúng là cho rằng Diệp Oản Oản lần này có thể hơi có chút cốt khí đây. Nguyên lai like vẫn là đồ hèn. Giả bộ đứng đắn làm gì? Ánh mắt Thẩm Mộng Kỳ lóe lên, lúc đi tới sau lưng Diệp Oản Oản, lén lén lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Diệp Oản Oản chụp một tấm ảnh. Sau đó lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Sau khi trở lại nhà trọ,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 Cũng không có viết là gửi cho ai. Cho nên, nó tại sao không thể là viết cho thư dạ hàn đây? Diệp Hoàn Hoàn lấy điện thoại di động ra. Hướng về phía tấm thư tình kia chụp một bạn tấm keo. Ngay sau đó, cho gửi cho thư dạ hàn. Đi. Hơn nữa phối thêm một cái ai cần trái tim. Trường 24, buồn nôn chết người. Sau khi gửi tin nhắn xong, Diệp Hoàn Hoàn liền không quản chuyện thư tình nữa. Tranh thủ từng giây từng phút mà tiếp tục đọc sách mà Cẩm Viên thời khắc này, đã long trời lở đất, người ngã ngửa đổ, dấu lớn, trên ghế salon vẻ mặt nam nhân cau kỉnh và tàn nhẫn. "Con ngươi màu đen giống như đêm đông sâu lắng vậy." Ngón tay bởi vì mới vừa bóp nát ly, huyết dịch đang tí tách chảy xuống. Trước đó người bưng trà cũng bị đạp lộn nhào trên đất. Một cảm giác bị áp bách khổng lồ giống như ở bên trong không gian điên cuồng tàn phá. Tất cả người giúp việc đều run lẩy bẩy mà trốn ở góc phòng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 hơn nữa lần này vẫn là đơn độc nội dung thư, theo sát, lại là canh một tiếng. Lần này là một cái tin nhắn, trong tin nhắn ngắn chỉ có một icon, icon là một cái trái tim ngọt ngào yêu thương, mà lần này, hứa dịch rốt cuộc chú ý tới, người gửi hai cái tin nhắn thật này giống như không phải là thầm mộng kỳ, mà là, mà là diệp oản oản. Chuyện này, đây là có ý gì? Chẳng lẽ cái thư tình buồn nôn chết người kia không phải là viết cho Cố Việt Trạch?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 Chúc hiểu điều chi tiêm thân, nguyện tại phát nhi vi trạch. Thoát huyền tấn vu đồi kiên. Ngay tại lúc này vẻ mặt nam nhân trống rỗng, theo sau đó lại có một tin nhắn gửi tới, cửu gia cửu gia làm sao còn không trả lời em nha. Người ta viết có được hay không yêu cầu khen ngợi, yêu cầu khen ngợi, yêu cầu yêu yêu đi. Nguyên một đám người hầu run lẩy bẩy trốn ở góc phòng nãy giờ. Giờ phút này đang đối mặt nhìn nhau.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 để cho bọn họ trở lại. Thanh âm kia không chỉ có lưỡi biếng, còn có thỏa mãn, ánh mắt một mực ở nhìn trên bức thơ tình kia, đừng chữ lặp đi lặp lại cái bài thơ kia, rõ ràng tâm tình rất tốt. Hứa Dịch Vội vàng đáp một tiếng, "Vâng." Không nghĩ tới, một trận mưa to gió lớn, vậy mà cứ như vậy dài trừ. chấm hỏi. Chương 26, chuột chuột yêu anh nhất rồi. Nhà trọ, Cửu gia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 Cô ta nếu có thể đứng thứ nhất trong kỳ kiểm tra. Ta si em em đều phải đi ăn si. Ha ha vậy sợ rằng ngươi phải ăn si rồi. Bởi vì hãng nhất đếm ngược cũng là hãng nhất A. Trường 29, nàng không dám, cũng không thể. Bên trong lớp một mảnh cười ấm lên. Lương lệ hoa sắc mặt âm trầm nói. Diệp hoàn hoàn, cô đừng lại nơi này cùng tôi mua mép khua môi rồi. Bây giờ mới sợ, hối hận, đã muộn.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 Văn Tống, Anh Ngữ, cô nhớ lần này Ngữ Văn. Anh Ngữ, nhất là Văn Tống vô cùng khó khăn. Không ít kiến thức vô cùng mới lạ khó lấy điểm, có thể kéo thêm rất nhiều điểm số. Nếu là ba môn thi cái này có thể được điểm cao. Coi như là dưới tình huống số học không điểm, mặc dù không lấy được vị trí số 1 toàn trường, nhưng hạng nhất cả lớp vẫn có thể có khả năng nha. Chương 30, lớp học hạng nhất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 Trên phiếu điểm của Diệp Oản Oản anh ngữ biểu hiện lại làm mắc điểm. Lương Lệ Hoa tiếp tục đi xuống lật lên, thời điểm lật tới điểm Văn Tống, Lương Lệ Hoa đã hoàn toàn đứng ở đó, hoàn toàn không nói ra lời. Diệp Oản Oản Văn Tống thành tích lại là lịch sử 100 điểm, chính trị 100 điểm, địa lý 100 điểm, mắc điểm 300 điểm, mà bên trang cuối cùng ô thứ hạng lớp bất ngờ hiện lên Diệp Oản Oản, lớp học hạng 1, lão sư, cô còn không có nói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 Lương Lệ Hoa sắc mặt khó coi đến cực hạn, lạnh lùng nói: "A, ngươi không ăn gian, ngươi không ăn gian có thể ngữ văn 150 điểm. Anh ngữ 150 điểm, văn tổng 300 điểm, cả lớp xếp hạng thứ nhất." Chấm hỏi, nghe được Lương Lệ Hoa lời nói, nhất thời cả lớp đều vỡ tổ. "CMN, cái gì? Ngữ văn, anh ngữ, văn tổng tất cả đều là mắc điểm, còn cả lớp số 1, Diệp Oản Oản, nói đùa sao? Điều này sao có thể?"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 Bài thi chính là mắc điểm rồi sao? Quả nhiên so với thằng ngu còn ngu hơn nữa. Chỉ cần kiểm tra một chút tất cả bài thi là có thể biết rõ chân tướng. Cô ta có thể thay đổi phiếu điểm, chẳng lẽ còn có thể thay đổi nội dung bài thi sao? Chương 31, tán mặt bọn hắn lấy mắc điểm, ngay trong lúc trong phòng học ầm ĩ khắp trốn nghị luận. Giáo viên ngữ văn Phùng Tuệ An ôm lấy ngữ văn bài thi trùng hợp đi ngang qua. Nghe được động tĩnh trong phòng học khá lớn, Phùng Thụy An dừng chân lại, đi vào, "Lương lão sư, đây cũng là thế nào? Sáng sớm, thế nào nổi giận lớn như vậy? Tôi còn có thể thế nào? Người học sinh này thật sự là quá không ra gì rồi." Lương Lệ Hoa trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản cả giận nói, "Ai, Diệp Oản Oản, lại là ngươi a?" Phùng Thụy An bất đắc dĩ nhìn nữ hài trong góc, "Giàn sếp nói Lương lão sư, cô cũng đừng quá tức giận rồi."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 lần này xem cô ta kết thúc như thế nào. Diệp Oản oản nghe được tiếng nam sinh bên người khinh bỉ hừ lạnh. Con ngươi sáng lạn nhưng môi sao lười biếng hướng phía hắn liếc mắt một cái. Bất quá chính là thi lại một lần, ghê gớm gì chứ? Bổn tiểu thư tại chỗ trước mặt bọn họ lấy mắc điểm. Tư Hạ nhìn thấy bên trong cặp mắt của cô sáng như ánh sao mà hoảng hốt một chút. Chờ phản ứng lại lời nói của cô, nhất thời sạm mặt lại.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 soát từ đề thi lớp 12 năm FX của 13 trường cả nước trong đề thi thử lần thứ hai. Diệp Oản Oản tốc độ nói rất nhanh mở miệng nói, nghe được Diệp Oản Oản lại một hơi nói ra suất sứ của hai bộ đề. Đánh mắt Phùng Thụy An sáng một cái. Không sai, suất sứ của hai đề này đúng là từ đó mà ra. Bởi vì này hai bộ bài thi quá khó khăn vượt lớp. Ban đầu tôi cùng những lão sư lớp khác cũng không có yêu cầu mọi người hiểu rõ làm hết toàn bộ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 coi như là hắn kiểm tra hạng nhất đếm ngược cũng tốt hơn hạng thứ 2 trong kỳ kiểm tra này. Diệp Oản Oản đồng tình liếc nhìn cháu trai bên cạnh nhà mình. Thiếu niên, nén bi thương, đường đời còn rất dài. Chút ít thất bại này thật ra thì không coi vào đâu đâu. Từ hạ hít một hơi thật sâu, để nén tâm tình gần như sắp bạo phát, im miệng. Diệp Oản Oản rốt cuộc không lại kích thích người khác nữa. Gục xuống bàn bắt đầu tiếp tục ngủ bù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 Trời ạ, thật muốn đem cái tay này băm xuống cho rồi. Chương 36, người ta là người đã có bạn trai rồi đó. Kết quả rút thăm vừa ra, trong phòng học ngay lập tức như ong vỡ tổ. Diệp Oản Oản, công chúa Bạch Tuyết, cậu đặc biệt chiêu chọc tôi đấy à? Lớp trưởng cậu làm gì vậy? Rút ra cái tên quái quỷ gì thế? Lớp trưởng không biết nói gì, đối mặt với tất cả học sinh nữ chỉ trích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 Nếu như sớm biết, đánh chết cô cũng muốn ngăn cản chuyện này phát sinh a. Lấy cái tính chiếm hữu và nhỏ nhen của tên tư dạ hàn kia. Nếu như biết cô ở trường học cùng nam sinh khác diễn vai tình nhân, hơn nữa cuối cùng còn diễn cảnh hôn, đây không phải là bẫy tra sao? CMN, tôi CMN tại sao nằm không cũng trúng đạn chứ? Diệp Oản Oản vò tóc của mình đến rối tung, cơ hồ muốn tan vỡ rồi, mà bên cạnh Tư Hạ thấy cái phản ứng này của Diệp Oản Oản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 Trước sau như một âu phục màu đen so với bóng đêm ngoài cửa sổ còn phải rét lạnh. Cổ áo màu bạc ám văn hiện lên trong trẻo lạnh lùng sáng bóng. Con ngươi sâu thẳm giống như tiêm nhiễm ở trong đầm hàn băng sâu vạn năm. Không mang theo một tia cảm tình nhân loại, cô chỉ là nữ sinh nhà trọ bình thường, trong thoáng chốc tựa như cùng biến thành bách quỷ gào thét 18 tầng địa ngục. Mà dưới thân nam nhân ngồi phảng phất không phải là tấm chốc sơn ghế gỗ nhỏ kia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 Diệp Oản Oản cố gắng để cho ngữ khí của mình nghe rất kinh hỉ. Vui vẻ, Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn cô, không nói gì, con người băng lãnh giống như có thể nhìn thấu linh hồn của con người. Diệp Oản Oản có chút chột dạ, anh ta có phải hay không nhìn thấu trò vặt mình. Một hồi lâu sau, đôi môi nhỏ bé của người đàn ông khẽ mở, "Ngươi đuổi theo em, xếp hàng cả hệ Ngân Hà." Diệp Oản Oản sững sốt hồi lâu, mới kịp phản ứng.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 Vạn nhất bị phát hiện cô cất dấu người đàn ông này. Ngay lúc Diệp Oản Oản đang phát hết óc nên khuyên Tư Dạ Hàn như thế nào để anh mau rời đi. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn rơi vào trên giường nhỏ trống rỗng của cô. Đột nhiên mở miệng hỏi một câu, "Chăn đâu?" "À, chăn." Diệp Oản Oản sững sốt một chút, sau đó theo bản năng mở miệng trả lời, "Ban ngày ôm đem ra bên ngoài phơi, còn không có đem vào đây." "Em đi đem?" chấm hỏi, anh hơi gật đầu một cái.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 Còn có, Diệp Oản Oản nói chuyện một mình nãy giờ, kết quả người khác cũng không có chút ý muốn đi. Diệp Oản Oản rốt cuộc bất đắc dĩ ngậm miệng, nhưng cô không nói, người kia lại mở mắt ra, âm thanh khàn khàn, yêu cầu nói, nói chuyện, Diệp Oản Oản nhất thời không phản ứng kịp. "Hả? Tư Dạ Hàn?" nói tiếp, "Diệp Oản Oản, có phải hay không, khó phục vụ như vậy, ngủ một giấc còn muốn cô ở bên cạnh hòa âm cho sao?" Diệp Oản Oản thật sự muốn một cước đem cái chăn kia đạp cho lộn mèo xuống đất. Dĩ nhiên, cô không lá gan đó. Lầu Bầu gật đầu, "Ồ, nhưng mà, nói chuyện, cô phải nói cái gì đây? A, em đọc số phi cho anh nghe được không?" Diệp Oản Oản thử thăm dò mở miệng. Ừm, người kia gật đầu, biểu thị không phản đối. Vì vậy Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là bắt đầu đọc thuộc lòng. 3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 chẳng phải là dấu đầu hở đuôi hay sao? Vì vậy cũng không có ngăn cản, sớm biết người ngoài cửa là Thầm Mộng Kỳ, coi như cũng là để cho cô ta tận mắt chứng kiến Tư Dạ Hàn chắc là cũng không có chuyện gì. Bất quá lại, vào lúc này không để cho Thầm Mộng Kỳ biết Tư Dạ Hàn ở nơi này. Ngược lại tốt hơn, Diệp Oản Oản một bên truyền động con ngươi, một bên âm thầm suy tư, Thầm Mộng Kỳ cái này gọi là khích bác ly gián nội gian giấu ở bên người cô. Thật sự là cũng quá cản trở cũng đã đến thời điểm nhổ xuống rồi. Sau khi vào phòng, giống như là muốn cố ý kích thích Thẩm Mộng Kỳ, Diệp Oản oản trang điểm và cầm gương soi nhỏ soi chính mình một cái. Thẩm Mộng Kỳ thấy vậy, quả nhiên sắc mặt đổi một cái, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô mà mở miệng nói: "Oản oản, cậu cũng quá là không cẩn thận, thế nào không trang điểm mà liền đi mở cửa a? Vạn nhất người ngoài cửa không phải là tớ, là người khác thì sao?" Nếu là bị người biết gương mặt chân thật của cậu liền không xong. Tư Dạ Hàn có tai mắt khắp nơi, trường học cũng không thể nào xem thường. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện, hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới ngay nhé.